Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 128, 128 cốc trà xanh, nhìn đến đông gia tính gương mặt đậu Nga oan dáng vẻ đông tuyết lục thiếu chút nữa nhịn không được cười phôn, thật không nghĩ tới gia gia cũng có như thế chơi xấu một mặt, thời tiết quá nóng, nàng cho đại gia làm một ít trừ nóng đồ ăn, dùng đậu xanh làm thành bánh đậu xanh, lại hầm bí đao hạt ý dĩ canh sườn, bí đao là ở trong sân chính mình loại, mọc hết sức tốt, nhiều được ăn không hết. Trừ nấu canh, còn có thể làm thành bí đao điều, bí đao già rửa phơi khô còn có thể làm thành thuốc đông y pha trà uống, có trừ nóng lợi niệu tác dụng. Đông tuyết lục không thích ăn bí đao điều, cảm thấy quá ngọt, nhưng đối với cái này niên đại hài tử đến nói, chỉ cần là ngọt đồ vật bọn họ đều thích. Gần nhất tiêu miên miên bắt đầu thay răng, ngày hôm qua lại rơi cái răng cửa, đông gia tính cái này không đáng tin ca ca luôn lấy cái này dịu cợt nàng, tiểu đoàn tử khổ sở cực kỳ. Bất quá lúc này nhìn đến có ăn, nàng lập tức miệng nhỏ nhất được, lộ ra một ngụm thiếu răng tươi cười, thật là lại manh lại khôi hài, mấy huynh muội dinh dưỡng đuổi kịp, vóc dáng so bình thường đứa nhỏ nhảy lên được cao, làn da bạch bạch rành mạch, hoàng mỹ chuyển ép cùng tuổi hài tử, tiêu tư lệnh bình thường đi ra ngoài liền thích khoe khoảng mấy cái tôn tử tôn nữ, chờ mấy cái lão gia tử chơi xong chỉ bài, đông tuyết lục đem hầm tốt bí đao hạt ý dĩ canh sườn bưng đến phòng khách nhường đại gia uống Bí Đào hạt ý dĩ canh sườn tươi mát ngon miệng, vừa lúc thích hợp mùa hè như vậy nóng bức thời tiết uống, mọi người liền uống hai chén mới ngưng miệng. Đông Tuyết Lục đem cự tuyệt chủ nhiệm khoa nghĩ đề cử nàng đi bộ ngoại giao sự tình nói ra, Ngụy Quốc Chí nghe xong không khỏi đầy mặt tiếc hận, đi bộ ngoại giao tốt, Tuyết Lục ngươi không hề suy nghĩ một chút. Đông Tuyết Lục lắc đầu, ta chỉ không ở chỗ này. Ngụy Quốc Chí còn muốn khuyên, lại bị thẩm uyển dung cho kéo một chút tay. Cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, hắn lúc này mới ngượng ngùng ngậm miệng, tiêu tư lệnh đem trong tay bát buông xuống, nhìn xem nàng đạo, ngươi luôn luôn là cái có chủ kiến hại tử, ngươi nếu đã nghĩ xong, vậy thì dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm, Gia Gia duy trì ngươi, đông tuyết lục khóe miệng câu dẫn, cảm ơn Gia Gia, nàng kỳ thật rất sợ hãi Gia Gia sẽ gia nhập khuyên bảo đội ngũ, sự nghiệp không có quý tiện phân chia, chỉ có thích cùng không thích, đi bộ ngoại giao áp lực rất lớn. Nàng cũng không muốn sống được mệt mỏi như vậy, lại nói làm quan ngoại giao đều phải ra ngoại quốc thường trú, cơ bản có một nửa trở lên chức nghiệp kiếp sống cũng sẽ ở nước ngoài vượt qua, chờ tư lịch nhau đủ mới có thể trở lại quốc gia bộ ngoại giao đảm nhiệm trọng yếu cương vị, đây liền ý nghĩa nàng nhất định phải cùng người nhà, còn có ôn như quy tách ra, mà thân phận của ôn như quy cùng công tác đã định trước hắn không có khả năng xuất ngoại, bởi vậy vô luận từ tính cách, yêu thích, Vẫn lại chưa bao giờ đến phát triển đến xem, nàng đánh ngay từ đầu liền không muốn đi theo chính lộ tuyến, càng không muốn làm quan ngoại giao, ôn lão gia tử nhìn tiêu tư lệnh được đến đông tuyết lục cảm tạ, vội vàng biểu đạt ý nghĩ của mình, tuyết lục, gia gia cũng duy trì ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, lấy bọn họ ôn gia của cải chẳng sợ nàng sau khi tốt nghiệp không nghỉ công tác, bọn họ ôn gia cũng dưỡng được nổi, huống chi hắn cũng không nghĩ đông tuyết lục chạy tới nước ngoài. Muốn thật như vậy, hắn về sau cũng đừng nghĩ ăn được nàng làm mỹ thực, Đông tuyết lục, cảm ơn ôn gia gia, có ủng hộ của các ngươi, về sau vô luận làm cái gì, ta đều sẽ rất có lực lượng, ôn lão gia tử lập tức vui vẻ được râu run lên run lên, tiêu tư lệnh không quen nhìn hắn vênh váo dáng vẻ, hừ một tiếng, tuyết lục gọi ngươi ôn gia gia, không phải gia gia, ngươi người bảo thủ đừng luôn muốn lấy thay ta, ôn lão gia tử không sinh khí, ngược lại cười đến càng vênh váo. Về sau tuyết lục cùng như quy kết hôn hội đổi giọng gọi ta gia gia, đến thời điểm ngươi phải không được chu chết, tiêu tư lệnh, đông tuyết lục đầy mặt bất đắc dĩ lắc đầu, hai người niên kỷ cộng lại đều hơn trăm, còn mỗi ngày cùng hài tử đồng dạng cãi nhau, bên này vui vẻ thuận hòa, lúc này sử gia lại ẩm ỉ lật trời, sử tuấn dân bị bắn chết sau, sử nhị ca cùng sử nhị tổ hai phu thê giống như cùng nhau già đi hơn 10 tuổi, bởi vì sử nhị lão gia tử đã qua đời. Sử nhị ca không biện pháp tại kinh thị ở lâu, không thấy được nhi tử thi thể hắn liền cùng Trình Tú Vân song song hồi tân thị đi. Sử nhị tổ một người liệm nhi tử thi thể, bởi vì này năm trước giao thông không thuận tiện, không biện pháp đem thi thể mang về tân thị, nàng chỉ có thể đem nhi tử tán tại kinh thị bên này mộ địa, đợi trở lại tân thị. Sử nhị tổ liền vỡ lỡ ra, nàng không cùng trước như vậy ra tay tàn nhẫn, bất quá mục đích của nàng rất rõ ràng ly hôn. Sử nhị ca trước cho rằng nàng nói nhất thời nói dối, không nghĩ đến nàng là đến thật sự, A là ngươi làm cái gì vậy, đều một bó to tuổi cách cái gì hôn, chuyện đi chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt sau, sử nhị tổ lạnh lùng nhìn hắn, mất mặt, con trai của ta bị bắn chết ta đều không cảm thấy mất mặt, ta cùng ngươi ly hôn tính cái gì mất mặt, thật ứng câu kỳ việc tốt không xuất môn, chuyện xấu truyền ngàn dặm cách ngôn, từ lúc sử tuấn dân bị bắn chết sự tình truyền đi sau. Nàng kiến thức các loại nhân tình ấm lạnh, đại gia trốn tránh bọn họ sẽ không nói, thảm hại hơn là nàng cùng trưởng phu, cùng với nhị nhi tử đệm trải giường vị cho khuyên lôi, được sự tu năng cùng Trình Tú Vân kia hai cái tiện tra lại một chút sự tình đều không có, điều này làm cho nàng như thế nào không hận, bất quá nàng không nghĩ lại cùng Trình Tú Vân tiêu hao dần, nàng cũng không nghĩ báo thù, bọn họ sự gia yêu như thế nào dày vò liền như thế nào dày vò, nàng chỉ nghĩ ly hôn lần nữa bắt đầu. Sử nhị ca nghe được nàng nhắc tới nhi tử bị bắn chết sự tình, lập tức lại đau lòng lại xấu hổ, chính là bởi vì Tuấn Dân không ở đây, chúng ta toàn gia mới phải thật tốt sống, đem khí lực sự đến cùng đi, chúng ta nếu là ly hôn, chuyện đi ngươi nhường hai cái tiểu làm sao bây giờ, Trinh Tú Vân là bị kêu đến khuyên bảo, lúc này nhìn sử nhị ca liên tiếp nhìn mình, nàng không mở miệng không được, nhị tổ, không nghĩ nàng vừa mới mở miệng, Sử nhị tổ liền chỉ về phía nàng tức miệng mắng to, tiện nhân ngươi cầm miệng cho ta, ngươi còn dám lắm miệng một câu, ta đánh được ngươi đi không ra cái cửa này, nếu không phải nàng còn có một cái nhi tử cùng một cái nữ nhi, nàng khẳng định muốn cùng Trình Tú Vân hai vợ chồng đồng quy vô tận. Trình Tú Vân đối thượng nàng hung ác nham hiểm ánh mắt, chỉ cảm thấy bị nhổ trọc da đầu đau xót, không bao giờ dám mở miệng, lần trước nàng tại kinh thị nhà ga bị sử nhị tổ cho đánh cực kỳ thảm. Trên mặt thượng miệng vết thương hiện tại tốt, nhưng trọc rơi tóc nữa khác hơn sẽ không biện pháp trưởng đứng lên, thật là tức chết nàng, sử nhị tổ lạnh lung trừng mắt nhìn nàng một chút, quay đầu nói, ngươi nếu là thật vì hai cái tiểu suy nghĩ liền càng hẳn là ly hôn với ta, chờ ly hôn sau hai đứa nhỏ cùng ta họ, như vậy bọn họ còn có thể làm người, có cái bị bắn chết thân ca ca, hai đứa nhỏ về sau ở trường học cùng đơn vị đều sẽ bị cười nhạo, hơn nữa còn không hẳn có thể tìm được công việc. Nếu ly hôn sửa lại họ, chuyển đi địa phương khác sau bọn họ liền có thể lần nữa bắt đầu, chỉ cần bọn họ từ bỏ báo thù, ôn ra bên kia hẳn là cũng sẽ bỏ qua bọn họ. Nàng đã mất đi một đứa con, nàng không nghĩ còn tiếp tục như vậy, sử nhị ca mặt trầm xuống, cái gì, ngươi muốn cho hai đứa nhỏ cùng ngươi họ, ta không đồng ý, sử nhị tẩu hư lạnh một tiếng, ta đời này làm được sai nhất sự tình chính là mắt bị mù coi trọng ngươi như thế cái vì tư lợi nam nhân. Tại trong mắt ngươi chỉ có các ngươi sử gia, chưa bao giờ để ý đến ta cùng hai tử sinh tử, ta đã sai rồi nhiều năm như vậy, không thể lại sai xuống dưới, hôn chúng ta nhất định phải cách, về phần hai đứa nhỏ là nghĩ lưu lại vẫn là cùng ta đi, liền từ chính bọn họ làm chủ đi, sử nhị ca còn nghĩ phản đối, liền nghe sử nhị tổ đạo, nếu ngươi kiên quyết không theo ta ly hôn cũng không quan hệ, quay đầu ta một bình nông dược độc chết các ngươi sử gia mọi người, mọi người cùng nhau xuống địa ngục. Sử nhị ca, trình tú vân, sử tu năng không chịu nổi, nhị ca, nhị tổ đã điên rồi, nếu nàng nghỉ ly hôn, vậy ngươi liền ly hôn đi, lại không ly hôn, liền nàng hiện tại này điên cuồng dáng vẻ, nói không chừng ngày nào đó liền thật sự độc chết bọn họ. Sử nhị ca cũng sợ, hắn đi phòng đem hai đứa nhỏ kêu lên, hỏi ý kiến của bọn họ, bọn họ nhị nhi tử sử tuấn quân đạo, ta đương nhiên muốn lưu lại sử gia, ta ca chết đến như vậy thảm. Ta nhất định phải báo thù cho hắn, nghe được sử tuấn quân lời nói, sử gia bọn người mười phần an ủi, tiểu nữ nhi sử biết xuân lại tại nói quanh co hơn nửa ngày sau, cuối cùng lựa chọn cùng nàng mẹ sử nhị tổ đi, sử tuấn quân tức giận đến mặt đỏ bừng, dùng nhìn phản đồ ánh mắt nhìn nàng, tiểu muội, loại thời điểm này ngươi không khuyên mẹ không muốn ly hôn, ngươi còn nghĩ sửa họ cùng nàng đi, đầu của ngươi chẳng lẽ cũng bị cửa kẹp sao, sử biết xuân vốn đang có chút do dự. Lúc này bị như thế nhất mắng ngược lại kiên định ý nghĩ, ta cùng mẹ đầu óc đều rất tốt, có vấn đề là các người, nhìn xem đại ca cách cục, nhìn xem sự gia, chẳng lẽ còn không thể để các người thức tỉnh sao? Kỳ thật sự gia người không phải không thức tỉnh, mà là chìm nghiệm tư bản quá lớn, bọn họ đã bị ôn gia làm được hai bàn tay trắng, lúc này từ bỏ hắn nhóm là tại không cam lòng, hai cái mạng người, trước đó nếu nói còn có có thể giải hòa, bây giờ là hoàn toàn không thể nào. Đây là huyết hải thâm cừu sử nhị tổ vốn muốn đem hai đứa nhỏ cùng nhau mang đi, được tiểu nhi tử tính cách từ nhỏ táo bạo xúc động, trước đó liền rất hận ôn gia bây giờ nhìn đến đại ca hắn chết, hắn chắc chắn sẽ không để yên, sử nhị tổ trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, lôi kéo nhị nhi tử tay đạo, tuấn quân, ngươi cùng mẹ đi thôi, không cần lại nghĩ gì có báo thù hay không, nhưng nàng lời còn không có nói xong, tay liền bị sử tuấn quân cho ném ra, mẹ! Ta không thể không cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám cùng ta phụ thân ly hôn, đi ra cái nhà này phía sau cửa ngươi liền không còn là mẹ ta, chờ ngươi già đi chết ta cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Sử nhị tổ chỉ thấy trái tim bị nhị nhi tử hung hăng đâm một đau, các ngươi sử gia đều là một đám kẻ điên, tiểu xuân, ngươi cùng mẹ đi thôi, chúng ta cách bọn họ xa xa, cuối cùng sử nhị tổ vẫn là cùng sử nhị ca ly hôn, mang theo nữ nhi đi tỉnh ngoài đầu phục thân thích. Còn đem nữ nhi họ đổi thành cùng bản thân họ, sử gia tam huynh đệ mặt ngoài mặc dù không có trở mặt thành thù, nhưng quan hệ đã sớm không có trước khi như vậy chắc chắn. căn muốn mệnh là, sử nhị ca cùng sử tuấn quân hai phụ tử thất nghiệp, hiện tại hoàn toàn dựa vào sử tu năng một nhà nuôi. Sử tu năng cùng Trình Tú Vân hai người tại sau khi kết hôn năm thứ 15 mới sinh một cái nữ nhi, hai người nữ nhi năm nay mới 7 tuổi, vừa rồi tiểu học 2 năm cấp. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, hai người tiền lương nuôi một cái nữ nhi dư dật, được muốn nhiều nuôi hai cái người trưởng thành, cũng có chút giật gấu vá vai, nếu như đối phương có chút cảm ơn dáng vẻ còn tốt, được một cái mỗi ngày chỉ biết than thở, một cái cùng đại gia đồng dạng ngồi chờ ăn, trong nhà liền xì dầu cái chai ngã cũng sẽ không đỡ một chút, căng quá phận là, y phục của hai người cư nhiên đều nhường Trình Tú Vân tẩy, Trình Tú Vân bất mãn hết sức, nhìn xem ngày càng biến lớn hai tay. Nàng muốn cho sử nhị ca hai phụ tử chính mình làm cơm cùng giặt quần áo, bọn họ mỗi tháng liền lấy điểm sinh hoạt phí cho bọn hắn dùng, ai ngờ sử tuấn quân tính cách tuy rằng xúc động, nhưng người không ngốc, tại chỗ liền phản bác nàng đề nghị, Trình Tú Vân còn nghĩ khuyên nửa nói, hắn liền đương trường một câu ngươi hại chúng ta sử gia, hại chết đại ca của ta, đây là ngươi nợ chúng ta, đem Trình Tú Vân tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu, ngay liền tại đây gà bay chó sổ trung vượt qua. Hai bên nhà quan hệ càng ngày càng kém, tuy rằng tạm thời còn chưa có trở mặt, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn, sao sao, ngày này là Khương Đăng Hồng sinh nhật, nàng mời quen biết bằng hữu đi quốc doanh khách sạn ăn cơm, đồng tuyết lục vừa nghe nàng mời đại gia đi quốc doanh khách sạn, trong lòng liền biết nàng muốn làm gì, quả nhiên cơm ăn đến một nửa, Khương Đăng Hồng mặt đỏ đỏ đạo, cùng đại gia giới thiệu một chút, vị này là ta đối tượng đặng đồng chí. Đặng quản lý dơ lên trong tay cái chén hướng mọi người nói, tên của ta gọi Đặng Hồng, đại gia về sau kêu ta A Hồng liền được rồi, dĩ vãn đa tạ đại gia chiếu cố Đặng Hồng, ta ở trong này lấy trà thay rượu cảm tạ đại gia, nói xong hắn uống một hơi cạn sạch. Đặng quản lý nữ nhi đặng tiểu gia nhu thuận ngồi ở khương Đặng Hồng bên người, nhỏ giọng hỏi, Đặng Hồng lão sư, ngươi cùng ba ba chỗ đối tượng, ta về sau có phải hay không liền muốn đổi giọng gọi mụ mụ ngươi? Khương Đăng Hồng mặt đỏ được cùng đỏ táo loại, không phải, ngươi về sau vẫn là kêu ta lão sư, phương tỉnh viện góp quá mức đến, treo đùa, tiểu gia, ta cho ngươi biết, muốn sau khi kết hôn mới có thể đổi giọng gọi mẹ, cho nên ngươi nếu là muốn gọi Đăng Hồng tỷ là mẹ, liền muốn nhanh chóng thúc bọn họ kết hôn, đặng tiểu gia nghiêng đầu, mắt to chớp hỏi, Đăng Hồng lão sư, vậy ngươi khi nào cùng ta ba ba kết hôn, ta muốn gọi mụ mụ ngươi. Khương Đan Hồng mặt đỏ đến cơ hồ có thể ở mặt trên trứng ốp lết, trong lòng so với ăn mực còn ngọt, giận xen vào việc của người khác Phương Tĩnh Viện một cái nói, liền ngươi lắm miệng, ngươi nghĩ như vậy cách hôn, quay đầu ta cùng mẹ nói, nhưng nàng nhiều giới thiệu cho ngươi đối tượng, lúc này đây đến phiên Phương Tĩnh Viện đỏ mặt, đừng đừng, đang Hồng tỷ ngươi nhất thiết đừng làm như vậy, ta biết sai rồi, là ta lắm miệng, Khương đang Hồng đạo, ta có thể không nói Bất quá người niên kỹ cũng không ít, thật chẳng lẽ không nói chuyện đối tượng sao? Phương Tĩnh viện gãi gãi mũi, đôi mắt ánh mắt mơ hồ lên, cũng không phải không muốn nói đây, chỉ là không gặp được thích hợp. Khương đang hồng mười phần nhiệt tâm, ngươi muốn tìm cái dạng gì? Ngươi nói cho ta nghe một chút, quay đầu ta cùng tuyết lục cho ngươi lưu ý một chút. Phương Tĩnh viện, đồng tuyết lục phốc phốc một tiếng bật cười, đang hồng tỉ, ngươi nếu là thật dám cho nàng giới thiệu đối tượng, Quay đầu có người liền muốn tìm ngươi liều mạng, Phương tĩnh viện mặt càng đỏ hơn, sốt ruột nhìn xem đông tuyết lục, ngươi được chớ nói nhảm, ta cùng mắt nhỏ bác tự đều không nhất phiết, đông tuyết lục nhún nhún vai, ta lại không có nói là ai, ngươi nhìn ngươi liền không đánh đã khai. Phương tĩnh viện, Khương Đăng Hồng tò mò, nhưng nhiều người như vậy không thuận tiện câu hỏi, đợi cơm nước xong sau nhiều thêm một cái tiêu ẩn thi, bốn người rời đi chiến trường đi Khương Đăng Hồng trong nhà. Một bên ăn điểm tâm vừa nói tâm sự, tiêu ẩn thi trước trận đáp ứng phát kiến nghĩa theo đuổi, hiện giờ hai người đã là đối tượng quan hệ, tiêu ẩn thi bản thân mười phần tiến tới, nàng tuy rằng lấy lớn tuổi đi tiểu học đọc sách, bất quá mới hơn một năm thời gian, nàng đã liền nhảy thật nhiều cấp, hôm nay là sơ nhị học sinh, Đông tuyết lục cầm lấy một khối đậu đỏ bánh ngọt cắn một cái hỏi, đang hồng Tỷ, ngươi đừng trách ta lắm miệng, ngươi thật sự suy nghĩ kỹ sao. Làm người mẹ kế cũng không phải là chuyện dễ dàng, nghe được Đông tuyết Lục lời nói, phương Tĩnh viện cùng tiêu ẩn thi hai người cùng nhau gật đầu, khương Đan hồng khóe miệng khẽ nhất, ta trước liền muốn nói với các ngươi tiểu gia sự tình, tiểu gia kỳ thật không phải đặng hồng nữ nhi ruột thịt, đặng hồng hắn không đã kết hôn, Đông tuyết Lục mấy người giật mình, đây là có chuyện gì, đặng hồng khi còn nhỏ cha mẹ hắn thân thể không tốt, là hắn đại bá một nhà trả tiền lại xuất lực, ban rất nhiều việc. Sau này cha mẹ hắn sau khi qua đời, hắn đại bá vẫn luôn nuôi hắn, chỉ là người tốt không hảo báo, hắn đường ca là giếng khoan công nhân, có lần xảy ra ngoài ý muốn bị chôn ở dưới giếng mặt, hắn đại bá cùng đại bá mẫu biết được tin tức, hai vị lão nhân tại chỗ trúng gió không lâu liền qua đời, tiểu gia thân sinh mẹ song xuôi tăng sự sau nhanh chóng tái giá, hoàn toàn không muốn không đến một tuổi nữ nhi, đặng hồng không đành lòng đặng gia không cha không mẹ, liền đem đứa bé kia nhận nuôi đứng lên nhận thức nàng tại chính mình danh nghĩa, hơn nữa hắn cũng biết ta quá khứ. hắn nói hắn không thèm để ý. nói xong khương đăng hồng trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, đấy mắt tràn đầy nhu tình. đông tuyết lục nhìn nàng cái dạng này liền biết nàng cùng đặng hồng tình cảm của hai người rất tốt. nguyên lai like là cái dạng này, xem ra đặng quản lý là cái có thể dựa vào nam nhân. phương tĩnh viện cùng tiêu ẩn thi hai người cũng cùng nhau gật đầu. khương đăng hồng quá khứ các nàng đều biết, thật sự quá khổ quá khó khăn. Hiện giờ có thể gặp được đặng hồng như vậy có tình có nghĩa nam nhân, cũng xem như khổ tận cam lai, khương đăng hồng cười gật đầu, hắn là rất tốt, ta từng nói với hắn ta về sau sẽ không sinh hài tử, hắn cũng đồng ý, lời này vừa ra, đại gia đối đặng hồng ấn tượng tốt hơn, đông tuyết lục đạo, đầu năm nay nam nhân ai không muốn con trai, đặng quản lý tại đặng gia không phải hắn nữ nhi ruột thịt dưới tình huống như cũ đồng ý không sinh hài tử, thật là khó được, tiêu ẩn thi gật đầu. Đúng là như thế, Đăng Hồng tỷ thật vì ngươi cao hứng, có thể gặp được tốt như vậy nam nhân, Khương Đăng Hồng đỏ mặt cười nói, các ngươi cũng không cần hâm mộ ta, ôn đồng chí cùng phát đồng chí đều là tinh cậy nam nhân, đối với các ngươi như Châu Tự Bảo, phát kiến nghĩa miệng tuy có chút nợ, nhưng hắn đối tiêu ẩn thi là thật sự tốt, hai người đã gặp song phương phụ mẫu, song phương phụ mẫu đối với bọn họ cũng đều rất hài lòng, đồng tuyết lục cùng ôn như quy liền càng không cần phải nói. Ôn Như Quy lúc trước cùng đông tuyết lục còn không phải đối tượng thì vì để cho nàng có phòng ở thuê lấy, chính mình lấy tiền mua xuống hơn 5.000 nguyên phòng ở, hiện giờ càng là vì đông tuyết lục đến kinh đại đi làm làm khách giáo sư, làm khách giáo sư tuy rằng mỗi tháng chỉ cần làm một hai lần diễn thuyết, được gia tăng rất nhiều lượng công việc, hơn nữa mỗi lần tới hồi chính là 7-8 giờ, nếu không phải chân tâm thích một người, ai cũng không thể nào làm được tận đây, phương tĩnh viện nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Đột nhiên ý thức được một việc trong phòng này cũng chỉ có nàng mà không có đối tượng, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên tiêu thừa bình dáng vẻ tim đập nhanh chóng nhảy lên hai lần, từ khương đang hồng trong nhà sau khi trở về, nàng đã kiên định suy nghĩ, nàng cảm thấy có lẽ có thể cho tiêu thừa bình một cái cơ hội, liền nghĩ như vậy trở lại tổng hậu đại viện, phương tĩnh viện là người nóng tính, trong lòng có cái ý nghĩ này, lập tức liền muốn đem quan hệ cho xác định xuống dưới. Vì thế nàng chạy tới tiêu gia tìm Tiêu Thừa Bình, lại bị cho biết hắn lúc này Nhi đang tại thao luyện Tràng Huấn luyện. Nàng lại vội vàng đuổi tới thao luyện tràng, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Thừa Bình tại đánh bao cát. Tiêu Thừa Bình quan nửa người trên, trên người cùng cánh tay cơ bắp lộ ra, nhìn qua khổng võ hữu lực. Nếu là đặt ở trước, Phương Tĩnh viện khẳng định sẽ cảm thấy hắn không biết xấu hổ, nhưng này một lát tâm tính vừa cải biến, nàng lại cảm thấy như vậy Tiêu Thừa Bình tràn đầy mị lực. Hơn nữa cho người rất lớn cảm giác an toàn, nàng cắn môi, mặt đỏ tim đập dùng dập hướng hắn đi qua, chỉ là thao luyện rằng không phải ai đều có thể đi vào, bất quá tại hắn đánh bao cát bên cạnh vừa lúc cách một mặt tường thấp, phương tĩnh viện đi đến tường thấp bên này, đang muốn nhón chân lên với hắn nói chuyện, ai ngờ chân phải đột nhiên rút gân lên, nàng dưới chân vừa trượt đạp đến bên cạnh trên bùn đất đi, mãng chân nước bùn, gây tẩm được nàng nhíu mày, càng khó chịu lại chân rút gân rất đau đúng lúc này, tiêu thừa bình phát hiện nàng trốn ở phía sau tường thấp lén lút nhìn coi chính mình, hắn lập tức càng dùng lực quyền đã bao cát, tận tình bày ra chính mình nhất nam nhân một mặt, hắn như thế có nam nhân vị, phương tĩnh viện khẳng định bị hắn mê đến mặt hồng tim đập đi, hắn vụng trộm nhìn sang, quả nhiên thấy phương tĩnh viện mặt đỏ đỏ, vì thế càng dùng lực quyền đấm cước đá lên, đây liền tính, hắn còn đá lên bên cạnh quả dâu thụ, quả dâu trên cây điểm đầy quả dâu trái cây. Bị như thế nhất đá trái cây sôi nổi rơi xuống cạnh, phương tĩnh viện rút gân đâu đến nàng ngủ quan vặn vẹo, nhưng lại không dám la đi ra, bởi vì thật sự quá mất mặt, không phải chờ nàng rút gân tốt lên, trên đầu liền xuống quả dâu mưa, trái cây nịnh ở trên đầu nàng, lập tức một đầu gương mặt nước, phương tĩnh viện tức giận đến mặt đỏ bừng, nàng vừa rồi thật là có bệnh mới có thể cảm thấy tiêu thừa bình là cái không sai đối tượng, tiêu thừa bình không biết chính mình bỏ lỡ một lần chuyển chính cơ hội. Tiếp tục dùng lực đánh quả dâu thụ, đảo mắt 2 năm sau.